Xin chào quý vị và các bạn Trong video này và ngày hôm nay Xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 74 của câu chuyện Chiến nông vô song Qua sự diễn đọc của thù niu Quý vị hãy like, share và có mừng cảm xúc khi nghe chuyện Hãy đăng ký kênh để cập nhật video Một cách nhanh nhất và sớm nhất nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn Cùng nghe Diên Trừ liếc nhìn Trần Ninh, anh chỉ có thể thấy rằng ở sâu trong thẳm trong trái tim của Trần Ninh, anh vẫn nhớ rằng mối quan hệ cha con với Trần Hồng nếu không, việc Trần Ninh đối phó với cả Trần gia chỉ là chuyện trong phút chốc thôi. Chứ đâu cần phải đợi đến phiên khi mà Trần gia gây ra mấy chuyện rủi vụ như vậy làm gì chứ. Trần Ninh vẫn luôn cho Trần gia và cả Trần Hồng cơ hội. Thật đáng tiếc khi mà Trần Hồng cứ chấp mê bất ngộ. Cuối cùng đã có kết cục như thế này Điền trừ nhìn Trần Ninh Đang mặc một bộ thiếu soái kia Bóng lưng hiện lên một vẻ mệt mỏi Cậu trầm giọng điền nói Thiếu soái, đêm đã khuya rồi Trên núi gió lớn, Chúng ta về đi Đừng để cho thiếu phu nhân nò nắng Vừa nhắc đến tống sinh đỉnh Ánh mắt đánh đạm của Trần Ninh trở nên ấm áp hơn Trên mặt của anh nộ ra một nụ cười Anh nhẹ nhàng điền nói Ừ, đã đến lúc về nhà không nên để cho người nhà nón nắng đi thôi khi trần ninh trở về đến nhà họ dương ở trong thành phố thượng hạng tống xính đình đang rất là sốt ruột vì không thể liên lạc được với anh tống xính đình nón nắng trần ninh gặp chuyện khi nhìn thấy trần ninh trở về cô đã an tâm hơn cô chạy ra đón và trách móc để nói anh đi đâu rồi điện thoại cũng không có nghe làm em với cả bố mẹ nón nắng chờ anh trần ninh cười nhẹ nói anh đến thăm một người bạn ở thành phố thượng hạng Nói chuyện đến đối anh đã quên mất cả thời gian Cũng không biết rằng là điện thoại đã bị tắt tống sinh đình nhức nhìn Trần Ninh Cô giận dối điện nói Lớn già đầu rồi Lại còn giống như là một đứa trẻ vậy Chơi đến nỗi quên cả thời gian sao Mà này anh ăn cơm chưa Bà nội kêu là nhà bếp đi hâm đồ ăn cho anh đó Trần Ninh nghe xong liền cảm thấy đói bụng cười điện nói Ở nhà anh còn chưa ăn này tống sinh đình ngọt ngào điện nói Vậy thì anh ăn chung với em đi đối với vợ chồng trẻ cùng nhau ăn cơm trong nhà hàng, họ hướng mắt nhìn về nhau, tình cảm thật là sâu đậm. Ngay hôm sau, gia đình của Trần Đĩnh tạm biệt nhà họ Dương, trở về Trung Hải. Tin tức về vụ tai nạn của Trần Hồng cũng đã chuyển đến phía bắc. Phu nhân Hải Tâm nghe tin Trần Hồng bị tai nạn, ông trở nên đào người thực vật và mê man bất tỉnh. Bà vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng, ngạc nhiên là vì Trần Hồng đã dẫn theo thuộc hạ Trần ra và chi rất nhiều tiền để mời nhóm lính đánh thuê, nhưng mà vẫn không thể tiêu diệt được Trần Ninh. Vui sướng là vì Trần Hùng đã trở thành người thực vật. Vậy chính là Trần Gia đã như con rồng mất đầu rồi. Từ nay sẽ đến lượt bà ta làm chủ. Tập đoàn Hồng Đại của Trần Gia có tổng tài sản lên tới hơn 1.000 tỷ. Lúc đầu, bà Hải Tâm đã cố gắng quyến rũ Trần Hùng, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để thay đổi Trần Hùng, tìm mọi cách để ép Trần Hùng bỏ vợ con. Sau đó thì gà vào Trần Gia, mục tiêu của bà ta chính là doanh nghiệp lớn của Trần Gia. Khi nhận được tin báo về tai nạn của Trần Hồng, bà Hải Tâm nến lại niềm vui ở trong lòng mà lại hồi niềm hỏi quản gia Phương Phúc. Lão Gia đã trở thành người thực vật sao? Phương Phúc cượng cười liền nói. Đúng vậy, bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Đông Hải nói rằng Lão Gia đã bị thương ở phía sau đầu và bất tỉnh. Hiện giờ đã trở thành người thực vật rồi, cơ hội tỉnh lại gần như là bằng không. Thưa bà, Trần Gia từ nay sẽ chỉ dựa vào bà rồi. Từ nay bà sẽ là chủ nhân của Trần Gia chúng tôi. Một sự vui mừng nué lên trong mắt bà hại tâm. Bà già và thở dài nên lại nói. Lão nó già có chuyện, tôi chỉ có thể kiên cường gánh phát cái gia đình này thôi. À mà này, nơi này nó ra mang theo nhiều thuộc hạ, lại còn mời cả lính đánh thuê đến trợ giúp. Làm sao mà lại có chuyện như vậy được? Vương Phúc cũng tỏ ra khó hiểu nên nói. Chuyện nào ra xảy ra chuyện Tôi đã dò la hết rồi Nhưng vẫn không có được chút tin tức gì Bằng nhóm do chủ nhân mang theo Không có ai trả về Toàn bộ đều bật vô âm tín Ngay cả cái nhóm lính đánh thuê nước ngoài tống giả đó Thì cũng không có tin tức Bà Hải Tâm nghi ngờ Có chuyện gì vậy Phương Phúc do sự rồi nên nói Tiểu nhân không biết Nhưng mà tiểu nhân nghe nói rằng Lính đánh thuê này là tay sai của tiền Họ làm những việc đều là vì tiền Tiểu nhân nghi ngờ chẳng lẽ rằng bởi vì nhóm lính đánh thuê hung ác đó có xung đột với lão già, cho nên bọn chúng đã trực tiếp ra tay hại lão già rồi bỏ chạy không? Hải Tâm nhíu mày. Có thể sao? Vương Phủ cười khổ. Thưa phụ nhân, bà cũng biết rằng tính khí thất thường và khó kình của lão già mà và lại lính đánh thuê của bọn chúng cũng đâu có hiền lành gì chứ. Nếu như hai bên bất đồng, không thể khống chế là chuyện rất bình thường thôi. Bà Hải Tâm gật đầu. Thôi, ông tiếp tục phái người đi điều tra, nguyên nhân tai nạn của lão xa xem xem đi. Ngoài ra, ông cũng phải người chú ý kỹ tới Trần Ninh, nhất cử nhất động. Cái tên khốn ấy, ngày nào còn sống, đối với cả ta, chính là mỗi ngày đều ẩn chứa nỗi nguy hiểm. Vương Phúc nói ngay, vâng, thưa phụ nhân. Sau khi Vương Phúc đi ra, ở trong phòng làm việc chỉ còn lại có bà Hải Tâm. Bà ta lần nữa không kiềm chế được hứng thú, lấy điện thoại di động ra, gọi cho người tình ngầm long tại điền. Bà ta phấn khích điện nói Anh yêu ơi, ông già Trần Hùng gặp tai nạn đã thành người thực Phật rồi Từ nay, ngành công nghiệp nghìn tỷ của nhà họ Trần sẽ cho em quản lý nha Long Tại Điền là con trai của Long Gia ở Kỳ Châu Anh chàng này chính là một công tử ăn chơi điện hình Vì vào sự giàu có và có quyền lực của gia đình Hắn ta luôn hành hành bá đạo ở thành phố Kỳ Châu Còn Long Tại Điền thì cũng giống như là tạo Tháo thời xưa Hắn có một sở thích độc đáo là không quan tâm đến là con gái còn trong trắng mà là đặc biệt lại thích những thiếu phụ quyến rũ. Những thiếu phụ càng xinh đẹp, xuất thân càng không đơn giản thì hắn ta lại càng thích. Gã này đã cặp kè với rất nhiều cô vợ trẻ và thậm chí còn là tình nhân của cả bà chủ gia đình giàu có ở Kỳ Châu. Hắn ta và bà Hải Thâm đã duy trì cái mối quan hệ tình nhân ngầm này ở trong một thời gian khá là dài. Long tại điển đang uống rượu hoa với cả một nhóm thế giới ngầm ở Kỳ Châu thì nhận được cuộc gọi từ bà Hải Tâm. Có một biểu cảm xuất thần hiện lên ở trong mắt hắn ta. Hắn ta lập tức rời khỏi hộp đêm và bước đến chỗ không người. Hắn gặp nhiên thích thú. Cái gì? Em nói rằng khối tài sản nghìn tỷ của Trần Gia đều là do em làm chủ rồi sao? Bà Hải Tâm cười và nỉ nói. Đúng vậy, sau này em sẽ là một nữ tỷ phú trong tường này đó. Tiểu An Gia à, anh có vui không nè? Long Tài Điền chẳng để hương phấn à, Sau này anh sẽ không cần phải vất vả Để hầu hạ phu nhân nữa rồi Sau này anh chỉ cần dựa vào ánh hào quang của phu nhân Là cũng có thể vinh hoa phú quý Cả đời không cần no rồi <cười> Hải Tâm cười để nói Em có khối tài sản nghị tỷ này rồi Đương nhiên là không thiếu phần của anh rồi Nhưng mà bây giờ em có một chuyện muốn anh giúp Long Tài Điền hàng hãi để nói Có chuyện gì vậy em đừng ngại cứ ra lệnh đi. Bà Hải Tâm trở nên nghiêm túc và đề nói, ông già Trần Hồng đã trở thành người thật phạt rồi. Nhưng mà con trai của vợ ông ta Trần Ninh vẫn còn sống và này Trần Ninh thời gian này đang gây rắc rối với Trần gia. Em sợ rằng Trần Ninh khi biết rằng ông già gặp chuyện sẽ đến để tranh giành gia sản của gia đình. Nghe vậy Long tại điển nha mán. Em muốn tôi giúp xử lý Trần Ninh sao? Hải Tâm cười niệm nói Đúng vậy, Trần Ninh còn sống một ngày thì em sẽ không yên tâm được Hiện khối tài sản tiền tỷ thì vẫn có thể thay đổi đó Em muốn anh xiết hắn bằng mọi cách Long Tài Điền nhếch miệng lên Được rồi, Trần Ninh này cứ để anh xử lý Anh cảm đoàn sẽ khiến hắn bốc hơi. Bà Hải Tâm nghe vậy cười niệm nói Anh yêu, em sẽ chờ tin vui của anh nha, nha Long tại Điền cúp điện thoại, đắc ý quay lại hộp đêm. Tại hộp đêm, vài đại ca thế giới ngầm của thành phố Kỳ Châu nhìn thấy Long tại Điền trả lời điện thoại với dáng vẻ đầy là khí thế. Bọn họ tò mò điện hỏi Long Thiếu gia, Thiếu Phu Nhân nhà giàu nào đó lại đang hẹn hò với anh sao? Thấy anh trả lời cuộc gọi xong là liền hương phấn hẳn lên kìa. Long tiềm Điền nheo mắt tự mãn Điền nói Các anh nhìn hạn hẹp thế Đàn ông sao có thể dồn hết tâm trí cho đàn bà được chứ? Tôi đi phía Nam làm chút chuyện, đợi tôi từ đó trở về. Mấy người không cần phải gọi tôi là Long Thiếu nữa, gọi tôi là Long già nhé. Trung Hải, Tập đoàn Linh Đại Tổng Giám Đình và nhóm giám đốc điều hành của Tập đoàn Linh Đại đang có cuộc họp vi xeo đầu tiên. Nói về điều này, Tổng Giám Đình và những công đợi cổ đông, giám đốc, điều hành vẫn chưa gặp qua chủ tịch mới của công ty. Lần này bất ngờ nhận được thông báo rằng Chủ tịch sẽ có một cuộc họp video với mọi người. Điều này khiến cho Tống Dinh Đình và nhóm giám đốc điều hành rất hào hứng. Bởi vì mọi người rất là luôn tò mò, người bí ẩn sở hữu 70% cổ phần tập đoàn đinh đại là ai? Là nam hay nữ, là già hay trẻ? Tống Dinh Đình và nhóm giám đốc điều hành tập trung ở trong phòng họp và ngồi xuống. Họ mỉm cười hướng về phía máy quay video, sau đó nhìn lên màn hình treo tường. Chờ kết nối video và đợi chủ tọa xuất hiện Đình Video nhanh chóng được kết nối Và những gì xuất hiện ở trên màn hình Hóa ra chỉ là một văn phòng nhỏ bình thường Hoặc thậm chí nói rằng Đó chỉ là một phòng làm việc nhỏ thôi Một người đàn ông ngồi ở trên ghế của văn phòng Quay lưng về phía của máy ảnh Đồng dính đình và mọi người Chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế chủ tịch Và khái của ông ta Một dòng nói của người đàn ông Có hơi khản khàn vang lên Đóng tổng Tổng giám đốc Hạ Cùng với toàn thể giám đốc điều hành công ty Xin chào mọi người Tổng sinh đình Hạ Bình Và những người khác nhìn nhau Đây chính là chủ tịch mới của họ sao Trông giống như là một thành niên Sao giọng nói lại hơi khàn khàn Có phải rằng đã bị cảm lạnh rồi không Ngoài ra Tại sao chủ tịch lại quay lưng với họ Mà không quay người về phía trước Chẳng lẽ chủ tịch thích xả phò bí ẩn Hay là do ngoại hình có khuyết điểm Nên đã từ chối cho mọi người khác xem đây mặc dù tổng sinh đình và nhóm giám đốc điều hành công ty có nhiều thắc mắc nhưng họ cũng không dám hỏi chủ tịch tổng sinh đình ho một tiếng rồi dứt khoát điện nói chủ tịch xin chào ngài các giám đốc điều hành cao cấp như là hạ bình cũng đồng thanh điện nói xin chào chủ tịch điều mà tổng sinh đình và những người khác sẽ không bao giờ ngờ đến đó chủ tịch bí ẩn của tập đoàn ninh đại thực sự lại chính là trần ninh Trần Ninh đang ngồi trong văn phòng tạm thời của Điện Trự, vào chính lúc này, anh quay lưng về phía của máy quay, cố tình làm cho giọng trầm và khàn rồi nói yếu ớt: "Xin chào mọi người, lần này tôi tổ chức họp hội nghị video với cả các bạn là có hai điều. Điều đầu tiên là đội ngũ cấp cao của các bạn, đứng đầu là tổng tổng, đã quản lý công ty rất tốt và hoạt động của công ty ngày càng phát triển. Tôi đã quyết định lấy ra mười phần trăm cổ phần của công ty như là một khoản tổ chức khuyến khích để thưởng cho mọi người tổng giám đốc và những người khác đều rất là phấn khích khi nghe thấy điều này họ đều nói lời cảm ơn tới chủ tịch cha Ninh cũng đã cho biết điều thứ hai là vaccine ông sơn gan của công ty chúng ta đang bán rất chạy ở thị trường việt nam nhưng mà lâu rồi vẫn chưa thể vào được thị trường miền bắc tôi hy vọng mọi người sẽ làm việc chăm chỉ hơn và phấn đấu đi vào miền Bắc càng sớm càng tốt. Tổng giám đốc nhân nhặn: "Vâng, thưa chủ tịch. Nhóm giám đốc cao cấp của chúng ta gần đây cũng đang nghiên cứu cách thâm nhập thị trường miền Bắc. Tôi dự định sẽ đích thân đến thị trường miền Bắc ở trong thời gian tới. Tôi sẽ tìm kiếm một cơ sở kinh doanh dược liệu mạnh ở đó để trở thành đối tác kinh doanh của chúng ta, từ đó sẽ mở ra cửa khẩu vào thị trường miền Bắc." Chán đi nghe vậy, Anh búng nhẹ điếu thuốc giọng nhạt nhạt nhìn cười. Tốt lắm, tôi tình thường năng lực của cô, có nền. Tống sinh đình nhận thấy rằng hành động búng điếu thuốc chân nông của chủ tịch trong video, cô ngây người ra. Bàn tay này, cho dù là ngón tay mạnh khảnh hay là động tác búng điếu thuốc, đều có cảm giác quen thuộc. Ngay cả điếu thuốc mà ông chủ tịch đang hút cũng chính là điếu thuốc chân nông mà Trần Ninh hút kể mà Tống Xí Đình đột nhiên kinh ngạc, cô nghĩ, chẳng lẽ vị Chủ tịch bí ẩn này lại là Trần Ninh ư? Hội nghị truyền hình đã kết thúc, Tống Xí Đình yêu cầu các giám đốc điều hành trở về làm việc. Và cô lấy điện thoại di động ra, cô hơi nghi ngờ rồi bấm vào dãy số của điện thoại của Trần Ninh. Trần Ninh, anh đang ở đâu? Trần Ninh cười niềm nói, nhà của bạn. Em là sao vậy? Tống Xí Đình cố tình nhìn nói, à, xe của em đã mang đi bảo sớm rồi. Anh có thể lái xe đến đón em về không? Trần Ninh nhìn nói. Được. Tống Dinh Ninh cúp điện thoại. Giờ ngồi xuống ghế văn phòng. Cô càng nghĩ, càng cảm thấy rằng Chủ tịch trong video vừa rồi rất giống với Trần Ninh. Không chỉ là bàn tay giống, mà ở phía sau đầu cũng giống. Ngay cả điếu thuốc chân núng kia cũng vậy. Mà khi nghĩ đến những điều bí mật khó hiểu của vị chủ tịch, như là không chịu nộ diện, rồi thì giọng nói có chút khàn khàn. Cô càng ngày thì càng nghi ngờ rằng Trần Ninh chính là vị chủ tịch Bí mật của tập đoàn Ninh Đại rồi Đúng lúc này Chủ quản kiểm tra chất lượng Động Kha Khó cửa đi vào để báo cáo với Tống chính Đình Thấy vẻ mặt Tống chính Đình khác nạ Động Kha tò mò điện hỏi Chị họ chị sao vậy Khi Tống chính Đình nhìn thấy Động Kha Cô ấy lập tức liền nói Tiểu Kha em đến thì tốt quá rồi Vừa rồi em cũng tham gia cuộc họp Em nghĩ xem chủ tịch đó có giống anh rể của em không Động Kha thì Thực ra lúc đó cũng đã nghi ngờ Chủ tịch mới chính là Trần Ninh Và cô cũng đã phát hiện rồi. Tuy nhiên, lúc này cô lại chọn giữ bí mật cho Trần Ninh. Cô liền đắt đầu điện nói. Còn giống đâu chị, giọng nói của anh sẽ nghe hay hơn nhiều. Giọng nói vừa rồi vừa trầm lại vừa khàn. Chắc là ông chú trung niên đó. Tống Sinh Đình đi hơi có sao đồng. Đồng Kha báo cáo công việc cho Tống Sinh Đình rồi rời đi. Cô vừa ra khỏi văn phòng của giám đốc, Tống Sinh Đình không đâu. Thì nên nhìn thấy Trần Ninh vừa tựa bên ngoài trả về. Đồng Kha lập tức nói nhỏ với Trần Ninh vài câu. Trần Ninh sững sờ, sau đó lại cười khổ. Anh nhìn thấy một nam nhân viên đi vào khu vực hút thuốc, anh khẽ cười rồi đi theo. Trong văn phòng của Tổng Giám Đình, cô lấy giờ đang nghi ngờ, cô rất là nghi ngờ Chủ tịch mới chính là Trần Ninh. Nhưng sau khi nghe lời nói vừa rồi của Đồng Kha, cô lại dao động. Cô cán môi, hờn lạnh một tiếng. Trần Ninh, nếu như anh để em biết rằng có chuyện xấu em, anh coi như là xong rồi. Vừa mới nói Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi. Ngay khi nảy nói, nói của Tống Sinh Đình vừa dứt, Trần Ninh gõ cửa đi vào Anh cười nhìn nói Bà xã à em làm xong chưa Chúng ta đi ăn tối nhé Tống Sinh Đình móc ngón tay với cả Trần Ninh Trần Ninh à anh qua đây một tí Trần Ninh ngẩn người tới gần cô Cười làm sao vậy Tống Sinh Đình đưa bàn tay mạnh khảnh ra Nhào mắt nhìn nói Anh lấy thuốc lá ở trong túi áo ra cho em xem Bà à em đâu có hút thuốc Lấy thuốc ra làm gì chứ Đừng có dài dòng kêu anh lấy ra thì cứ lấy ra đi Trần Ninh giả vờ khó chịu Từ ở trong túi lấy ra một bao thuốc lá ngọc khê Đưa cho Tống Sinh Đình Của anh đây Tống Sinh Đình nhìn gói ngọc khê ở trên tay Lập tức sửng sốt Cậu nói Này, sao lại là ngọc khê rồi Không phải anh luôn hút chân nông sao Quái miệng của Trần Ninh hơi nhích nên nhạt nhạt thì nói À, khẩu vị của anh thay đổi Mấy ngày nay anh hút ngọc khê thay vì là chân nông rồi Chủ tịch bí ẩn ở trong hội nghị video Đã hút gói chân nông còn điếu thuốc của trần ninh lại là ngọc hề có nghĩa rằng là chủ tình không phải là trần ninh rồi tống xinh đình lập tức xấu hổ cô thẩm trách rằng mình đã quá đa nghi và đoán lung tung đôi mắt cười hiếp này trần ninh lại cố ý nhìn hỏi và sao ta đột nhiên lại quan tâm tới anh hút cái gì vậy tống xinh đình trả lại gói thuốc cho trần ninh và ấp ừ à em muốn anh đừng hút thuốc nữa những điều này không tốt đâu lượng nicotine dễ sẽ, sẽ gây bệnh phổi đó Tốt nhất đã không nên hút. Trần Ninh và Tống Dinh Đình ra khỏi công ty. Thay vì là về nhà ăn tối, họ đã đến một quán hàng thịt nướng Hàn Quốc và đặt một phòng riêng để cùng nhau ăn thịt nướng. Ngoài thịt nướng, Tống Dinh Đình còn gọi thêm một ly nước xí muội. Cả hai vừa nướng lại vừa uống nước xí muội. Trần Ninh cầm ly ni nước xí muội, vừa định uống, trở lại ngửi thấy một mùi lạ, khó mới người ra. Anh ta lập tức nhíu mày. Trần Ninh, em đi vệ sinh. Tổng sinh đình đứng dậy, muốn đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mà vừa mới đứng lên, đầu cô đã đột nhiên chóng vắng, sau đó ngã xuống bất tỉnh. Trần Ninh vội vàng kiểm tra, sau đó thì yên tâm. Có người đã cho thuốc mê vào ni nước. Trần Ninh cười chế nhạo anh muốn xem rằng ai đã là người dọa trò quỷ. Mười phút sau, cửa phòng riêng được mở ra, không hề báo trước. Long Tải Điền với cả lũ cười tự mãn bước vào cùng với vài tên thuộc hạ. Long Tải Điền nhìn Trần Ninh đang gục ở trên bàn, Còn Tống Sinh Đình thì ngã xuống mặt tấn, khuôn mặt nữ tính của hắn ta lập tức lộ ra một nụ cười đắc thắng. Hắn cười nhắm hiểm liền nói. <cười> người nam thì mang đi sau bếp, cắt cổ họng rồi ném xuống cống, còn người phụ nữ này thì cứ để tôi xử lý. <cười> Vài tên thuộc hạ của nông đại điền đang chuẩn bị khiêng Trần Anh đi. Nhưng ngay khi chúng vừa tới gần, Trần Anh đã mở mắt to và dọa cho mấy gã đó thật là kinh ngạc chết tiệt long thiếu ạ tên nhóc này chưa có bị trúng độc trần ninh ngồi ngay thẳng lại nhìn đám người của long Tại điền lệnh lùng điền nói nghe giọng của các người không phải giọng miền nam các người là người phần bắc hồ ly tinh Hải tâm phái các người tới sao long Tại điền kinh ngạc nhìn tới trần ninh trần ninh không những là không bị đánh thuốc mà lại có thể dễ dàng đoán ra lai lịch của bọn họ tuy nhiên vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta đã nhanh chóng biến mất thay vào đó là một sự chế nhạo Hắn cười nhạo, <cười> vốn định chúc thuốc mê cho anh, để cho anh chết không đau đớn. Nhưng mà anh lại giả bộ bị ngất, như vậy là đến số rồi. Long Tài Điền ra lệnh cho thuộc hạ của mình, Long Hộ Báo, tiến tên nhóc này lên đường đi. Long Hộ Báo là ba nhăm sinh ba, đại ca được gọi chính là Tạng Long, con nhị ca được gọi là Tạng Hộ, và tam ca được gọi là Tạng Báo bọn chúng chính là sát thủ nổi tiếng ở thành phố kỳ châu phía bắc chúng giết người không có chết mắt long tài điền đến Trung hải để đối phó với trần ninh nên đã mời ba tên ác nhân này làm côn đồ ba anh em nhà họ tàng nghe lệnh của nồng thiếu lấy ra con dao găm sắc bén ba người họ bao vây lấy trần ninh tuy nhiên cả ba vẫn còn chưa tiếp cận được trần ninh thì cánh cửa phòng đã bị bật tung sau đó một người đàn ông trắng trợn với cả mái tóc bù xù Và cả một người đàn ông lạnh lùng với mái tóc ngắn màu trắng xuất hiện ở cửa phòng riêng. Đó chính là Cường Phong nộ náng. Quái miệng của Cường Phong hơi nhếch nền, xấu xa điện đấy. Các người dám vô nế với anh Trần, thật sự muốn chết sao? Nộ náng nói xong, nói nhảm với đám giác rưỡi này làm gì chứ? Giết đi là được rồi. Lộ lãng rứt này, cả hai người đều bắt đầu cử động. Hình ảnh cơ thể chuyển động nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh mà thôi. Ba anh em nhà họ Tàng hoa cảm mắt. Nổ nắng đã đến ngay tới trước mặt bọn chúng. Bùm! Một cú đấm của nổ nắng thẳng vào mặt của Tàng Long. Phần mặt của Tàng Long lập tức giống như là một quả bóng da xẹp xuống. Bị trúng sầu, máu huyết mơ hồ. Đầu của hắn ta hụt xuống, chết không một tiếng kêu. Tàng hồ và tàng báo thì đều hầm lên, giơ dao khăm lên, muốn đâm chúng. Nổ nắng đã đưa tay ra, Hắn nắm lấy cổ tay của hai kẻ đang cầm dao, xoắn lại rồi đẩy đi. Hai con dao găm ngay lập tức đâm ngược vào trái tim của tàng hộ và tàng báo. Tàng hộ và tàng báo cũng đồng loạt ngã xuống như là bao tài sống. Khi nông tại điểm, nhìn thấy cái cảnh này, hắn ta rất sợ hãi. Lúc này, cường phong xuất hiện ở trước mặt của hắn ta, lạnh lùng liền của hắn. Quay xuống trước tiền sảnh. Nói xong cường phong nhanh như chớp đá vào hai chân của hắn hai tiếng gãy xương sắc sắc vang lên. Trên cổ Long Tại Điển đã bị đá gãy thành từng mảnh, nàng đè quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh và gào thét. Trần Ninh đỡ tấm sính đỉnh đang ngủ say, dìu lên trên bàn. Nghe thấy tiếng hét của Long Tại Điển, anh hơi nhíu mày. Y nàng đệ, đừng có đánh thức vợ tôi dậy. Cuồng Phong chường mắt nhìn tới Long Tại Điển, căm giận, còn dám sảng bậy, ta cắt đứt nữa của cậu. Long Tại Điển sắc mặt tái nhợt vì đau, trán đổ đầy mồ hôi lạnh vô mặt méo mó, nhưng hắn ta đành phải nghiến răng kìm nén lại không dám hét lên. Trần Ninh nhìn tới Long Tại Điền lãnh đạm để nói: bây giờ anh nói cho tôi nghe là ai phá anh tới đây. Giọng của Long Tại Điền run lên vì đau. Là bà Hải Tâm. Bà ấy nói rằng lão gia Trần Hồng đã trở thành người thực vật, cho nên từ nay việc kinh doanh lớn của gia tộc họ Trần đều đã do bà ấy kiểm soát. Nhưng bà ta nói nắng rằng anh sẽ trở lại Trần gia và tranh giành tài sản với bà ấy cho đến bà ấy đã sai tôi chết anh. Trần Ninh gật đầu khi nghe. Người đàn bà đúng là chán sống rồi. Long Tại Điền đau đớn điền nói. Tôi đã nói hết rồi, xin hãy tha mạng cho tôi. Trần Ninh nhẹ nùng điền nói. Anh trả lời câu hỏi của tôi chỉ là muốn cho anh bớt chút đau đớn thôi. Nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng hứa sẽ tha thứ cho anh. Sau khi nghe lời này xong, Long Tại Điền sợ hãi và hét lên: Cái đồ khốn nạn, anh dám giết tôi! Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi là người của Long Gia phần bán Và phu nhân Hải Tâm cũng là tình nhân của tôi Nếu như anh chết tôi Cả Long Gia và phu nhân Hải Tâm Cũng sẽ không buông tha cho anh Trần Ninh ánh mắt cẳng lạnh như băng khi nghe vậy Anh bé Tống Sĩnh Đình Kiểu như là bé công chúa Vừa rời đi vừa căng giản cuồng phong nổ nắng Tiêu diệt đám rác rưởi này đi Trần Ninh vừa bước ra khỏi cửa Có tiếng lách cách từ phía sau Âm thanh của Long Tại Điền bất chợt sợ này Khi Tống Sinh Đình dừng lại, cô phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá đang nói chuyện với Trần Ninh. Bác sĩ nói, vợ của anh tỉnh rồi, không sao đâu, một nát nữa là có thể đưa cô ấy về nhà rồi. Nói xong, bác sĩ và y tá rời đi. Tống Sinh Đình bối rối và nhanh chóng hỏi rằng Trần Ninh có chuyện gì vậy. Trần Ninh cười niềm nói, không sao đâu, lúc em ăn cơm đã ngất đi. Anh sẽ tới mướng, vợ đưa em đi bệnh viện này. Bác sĩ nói rằng, do em làm việc quá sức, Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là ổn thôi. Tống Sinh Đình nghe được như thế này thì cũng hơi sững sờ. Cô tin là thật và có chút sợ hãi để nói. Xem ra thì em nên chú ý nghỉ ngơi rồi, bằng không thì thân thể thật sự sẽ quá kiệt sức mất. Tống Sinh Đình nói rằng sẽ chú ý đến sức khỏe. Hai ngày sau lại quên đi. Những ngày tiếp theo cô vẫn làm việc chăm chỉ. Ngoài ra cô dự định sẽ ra phía bắc khảo sát để tìm đối tác kinh doanh sản phẩm. Vào ngày thứ ba, Tổng Giám Đình Trần Ninh động hạ và một số giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại đã lên chuyến bay đến thành phố Kỳ Châu ở phía Bắc. Tổng Giám Đình và đoàn tùy tùng đã trực tiếp thê khoang hạng nhất thương gia của máy bay. Trên chuyến bay, Tổng Giám Đình vẫn đang thảo luận công việc với Lâm Vi và những người khác. Tổng Giám Đình nghiện hỏi: Lâm Vi à, chuyến đi lần này cô sắp xếp xong chưa? Lâm Vi đưa một bảng hành trình cho Tổng Giám Đình rồi cười niềm nỗi. Cô Tống ạ, tôi đã sắp xếp xong từ đâu rồi? Điểm dừng đầu tiên của chúng ta chính là thành phố Kỳ Châu ở phía Bắc. Tôi đã hẹn giúp cô gặp những người ở trong Long Gia ở thành phố Kỳ Châu và bàn bạc hợp tác. Tống Sinh Đình gật đầu 2 đồng. Long Gia là một trong những gia tộc lội tiếng ở phương Bắc. Có rất nhiều mối quan hệ ở đó. Long Gia đã tham gia vào ngành sực phẩm và bán thuốc. Nếu như chúng ta có thể hợp tác với họ thì vaccine ung thư gan của tập đoàn ninh đại chúng ta có thể chính thức đi vào thị trường miền Bắc rồi. Đồng khá không khỏi tò mò nền hỏi, Chị họ à, tại sao chúng ta lại phải đi kiếm đối tác? Không lẽ rằng chúng ta sẽ không tự mình tiến vào thị trường phía Bắc được sao? Tống Dính Đình cười này nói, Em nghĩ quá đơn giản rồi, thương trường chính là như chiến trường, thị trường nào cũng có người chiếm đóng, người miền Nam chúng ta cũng muốn vào thị trường miền Bắc kiếm tiền, thì sẽ bị các ông lớn ở thị trường miền Bắc chèn ép, thậm chí còn là đẹp ẹp đó. Vì vậy, chỉ có bằng cách tìm ra một con rắn địa phương thực lực mạnh mẽ để liên kết thôi, thì chúng ta mới có thể giành được chỗ đứng ở phía Bắc, mở rộng quy mô thị trường và kiếm tiền ở đây. Đồng Khang nghe xong liền nói, Phức tạp quá, em thấy tiến hành nghiên cứu khoa học, kiểm tra chất lượng vẫn đơn giản hơn. tổng Sinh Đình nghe xong, liền sợ khóc sợ cười khi nghe tới điều này. Cô thở dài Mong rằng chúng ta cùng với cả Long Sa bàn bạc hợp tác. Thì mọi chuyện sẽ xuân xẻ rồi. Trần Ninh bên cạnh không có lên tiếng. Hai ngày trước mới chết chết Nông Tại Điền của Long Sa. Mà bây giờ tập đoàn Ninh Đại chạy tới Nông Sa nói chuyện hợp tác. Ước chừng sẽ đụng tường rồi. Trần gia, thành phố Kỳ Trâu. Bà Hải Tâm kinh ngạc nhìn quản gia Vương Phúc. Trần Ninh và Tống Dinh Đình đã đến phường Bắc hay là tới Kỳ Trâu. Vương Phúc gật đầu, đúng vậy. Bà Hải Tâm không có chắc chắn. Họ không phải rằng muốn trở về trần ra để tranh gia sản với tôi đó chứ. Vương Phúc lắc đầu. Không giống đâu. Theo như tin tức mà tôi nhận được, Tổng Sinh Đình muốn là đến mở rộng thị trường ở phía Bắc để bán vaccine ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại. Bọn họ nần đến Kỳ Châu này hơi như là muốn cùng với cả Long Gia hợp tác. Bà Hải Tâm đột nhiên chế nhạo. Vương Phúc à, không phải rằng Long Tại Điền đã mất tích từ khi đến Trung Hải rồi sao? Người tìm người mong tin tức, nói Long Tại Điền đã chết là do Trần Ninh giết chết đi. Khi nghe đến đây, Vương Phúc Nghạch Nhi liền nói: "Thiếu bá, chuyện này quả là tuyệt vời, nếu như Long gia xác nhận tin, Long tại Điền đã bị Trần Ninh giết, với tính cách có thủ tất báo của Long gia, Trần Ninh và cả phụ nhân của hắn được mong sống sót ở Kỳ Châu xoài." Phòng khách Long gia, Long Tạ Quyền, trụ gia đình của Long gia đang thảo luận các vấn đề ở trong các thành viên trong gia đình và cả nhóm thuộc hạ có năng lực nhất. Thôi vẽ rằng tên quạt giấy của Long Gia đầy tự điền nói. Long Gia Trần Ninh và tổng giám đình của tập đoàn Ninh Đại đã đến kỳ châu. Hẹn gặp ông ở quán trà lâu phúc xuân lúc sáng mai để thảo luận về chuyện hợp tác kinh doanh giữa ông và công ty. Long Tả Quyền vô cùng quan tâm đến sự hợp tác lần này với cả tập đoàn Ninh Đại. Nếu như có thể thiết lập mối quan hệ đối tác kinh doanh với tập đoàn Ninh Đại. Việc bán vaccine ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại ở miền Bắc sẽ do nông Sa của bọn họ chịu trách nhiệm. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Long Tạ Quyền nghe nói Trần Ninh và Tống Dinh Đình đã đến Kỳ Châu. Ông ta còn chưa kịp vui mừng. Long Phi, doanh nhân máu mặt của Long Gia đã hử nảnh một tiếng. <cười> Hợp tác ư? tôi cho rằng bọn họ đến đây tìm cái chết đó. Thôi vẻ răng và cả Long Phi, một văn một võ là cánh tay trái và cánh tay phải của Long Tạ Quyền. Khi Long Tả Quyền và những người khác nghe những lời nói của Long Phi, thì tất cả đều sững sờ. Long Tả Quyền không khỏi cao mày hỏi: Long Phi, ý cậu là gì đây? Chúng tôi không hiểu. Trần Ninh và Tống Sinh Ninh đang thay mặt tập đoàn Ninh Đại để đến đàm phán kinh doanh với chúng ta. Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nam Sang rằng, nói họ tới đây để tìm cái chết chứ? Long Phi vẻ mặt u sầu liền nói: Anh hai à, tôi vừa mới nhận được tin tức, Tiểu Điền đã chết, là do Trần Ninh giết đó. Long Tải Điền là một trong những người con trai của Long Tả Quyền. Long Tải Điền ngày thường hư hỏng, luôn gây chuyện, có thói trăng hoa. Hắn là đứa con mà Long Tả Quyền bất mãn nhất. Nhưng mà dù sao thì cũng là con trai của ông. Hắn đã biến mất mấy ngày nay, còn Long Tả Quyền đã cử người tìm kiếm tung tích. Không ngờ rằng ông ta lại bất ngờ nghe tin con trai của mình đã chết. Hơn nữa, lại còn do là Trần Đình Chiến. Tất cả mọi người tại hiện trường kinh ngạc. Long Tải Điền càng thêm phấn nộ. Ông đột nhiên đứng lên làng về, cậu nói thật sao? Con trai tôi với Trần Ninh Tống Xuyến Đình không thua không oán. Tại sao Trần Ninh lại nhận tâm giết nó? Long Phi lại vội liền nói, nghe nói là do Tiểu Điền thích cô Tống Xuyến Đình muốn lợi dụng cô ta, nó đã đắc tội Trần Ninh nên đã bị Trần Ninh giết chết. Tin tức này tôi tình cờ nhận được, nhưng mà tôi tin chắc nó không phải giả đâu. Về mặt của Long Tào quyền tai Mét Trần Ninh Tống Xuyến Đình, các người đã giết con trai tôi. Lại còn dám đến Kỳ Châu để gặp tôi Tôi muốn như các người Một đi sẽ không trở về Ngày hôm sau Trà Lâu Phú Xuân Một trong những quán trà nổi tiếng nhất Ở Kỳ Châu Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Động Kha Và cả một số giám đốc điều hành cao cấp Của Tập đoàn Ninh Đại Đã xuất hiện tại Trà Lâu đúng giờ Điều khiến cho Trần Ninh Và những người khác ngạc nhiên là Hôm nay quán trà không có khách Khi hỏi quán lý của quán trà Anh được biết rằng, hôm nay Long Gia đã bao hết chỗ này, vì vậy hôm nay quán sẽ không nhận khách khác. Tống Sinh Đình nộ vẻ ngạc nhiên, mặc dù cách làm của Long Gia rất xa hoa và nãng phí, nhưng họ đã bao chọn cả quán trà để đàm phán làm ăn với chúng ta. Điều này cho thấy rằng sự chân thành của Long Gia, xem ra thì nạn hào tác này rất có thể sẽ thành công rồi. Đồng Kha và các giám đốc điều hành cao cấp của Tập đoàn Ninh Đại cũng đồng ý với quan điểm của Tống Sinh Đình. Họ lần lượt gọt đầu. Chỉ có Trần Ninh khói miệng hơi nhếch lên, cười như là không cười. Anh nước mắt nhìn bề ngoài có vẻ bình yên, nhưng mà ở trong góc tối lại có rất nhiều lân nhược nhân lực đang triển khai. Góc nào trong quán cũng đầy giác khí. Anh biết rằng Nông Gia hẳn là đã biết được Long Điền đã chết ở trong tay anh. Em à, hiện tại Nông Gia ở trong quán trà này, bày thiên la địa phóng đang chờ bọn họ mắc nưới mà thôi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi, quần tây đen, đeo kính vàng, lịch lãm cùng với mấy người tùy tùng bước ra. Ông ta cười niềm nói: "A chán, cô tổng, mọi người đến rồi. Tôi là thuộc hạ của lão đạo gia, tên là Thôi Vệ Giang. Lão gia của chúng tôi đã đợi mọi người ở bên trong, xin mời vào." Tổng giám lĩnh đưa tay cười: "Làm phiền anh thôi, dẫn đường." Sảnh mẫu đơn được trang trí cổ kính, rộng rãi như cung điện cổ xưa. Ở bên trong chỉ có một chiếc bàn. Long Tả Quyền đang tự tay pha trà. Cao 1m9, vẻ ngoài mạnh mẽ cùng với đôi mắt sáng, Long Phi đang đứng ở bên cạnh ông ta. Ngoài ra thì còn có 20 người đàn ông khác đang đứng xung quanh. Những tổ khả này mỗi bước đi ổn định. Thái xương phỏng lên cao, lợi tâm mãnh liệt, Nhìn thoáng qua liền biết chắc rằng bọn họ chính là cường giả. Thôi vẻ giang dẫn Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi vào lịch sự nên nói. Long lão gia, bọn họ đến rồi. Tống Sinh Đình mặc một bộ váy công sở và trang điểm rất xinh đẹp và chuyên nghiệp. Cô cười điện nói: "Xin chào ông Long, tôi là Tống Sinh Đình, tổng giám đốc tập đoàn Ninh Đại. Chúng tôi đến để bàn chuyện." Long Tả Quyền trực tiếp cắt ngang lời Tống Sinh Đình, ngồi xuống nói chuyện đi. Tống Sinh Đình choáng váng khi nghe thấy lời nói của người bên kia, giọng điệu rất thẳng thẳng. Mặc dù là mời ngồi xuống, nhưng hành vi ngắt lời của cô ấy trông cũng rất thô nữa. Cô nhất thời không rõ thái độ của đối phương. Tuy nhiên thì đơn đơn là tổng giám đốc của công ty 100 tỷ, Tổng Sinh Đình giải quyết mọi chuyện vẫn rất là khéo léo. Cô và Trần Ninh nhìn nhau, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Long Tả Quyền cầm ấm trà lên, tự mình rót vài chén trà. Vẻ mặt ông rất lạnh lùng và giọng nói đặc biệt lạnh lùng hơn. Ông ta chậm rãi liền nói: Mục đích khi đến đây của mấy người tôi đã biết. Mấy người muốn cùng Long gia chúng tôi hợp đáng để chúng tôi giúp cô bán vaccine ung thư gan. Đồng thời cũng giúp cô mở rộng thị trường ở phía Bắc. Tống Sinh Đình gật đầu. Đúng vậy, có gì thì cứ nói thẳng. Tập đoàn ninh đại của chúng tôi là công ty ở phía Nam. Cố gắng tiến vào thị trường phía Bắc của các ông để bán vaccine. Nhất định sẽ bị nực lượng địa phương ở phía Bắc chèn ép, thậm chí còn là đàn áp. Do đó, chúng tôi rất mong muốn được tìm một đối tác kinh doanh có tầm ảnh hưởng ở miền Bắc để giao việc bán vaccine ung Thư Gan cho họ làm đại lý. Chúng tôi có cái nhìn rất tốt với cả Long Gia các ông. Theo quan điểm của Tống Sĩnh Đình, Long Gia không phải là gia tộc quyền lực nhất phương Bắc, nhưng là gia tộc thích hợp nhất để hợp tác với cả tập đoàn ninh đại. Cô cũng tự tin rằng Long Gia chắc chắn sẽ sẵn sàng hợp tác với cả tập đoàn ninh đại để đôi bên cùng con đời. Lúc này, cô nhìn thấy Tạ Long Quyền cười, chờ câu trả lời của Tạ Long Quyền. Theo ý cô, Long Tạ Quyền thì chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác. Quả nhiên, khóe miệng của Long Tạ Quyền hơi nhếch lên. Được rồi. Nóng ra chúng tôi, họ sẽ hợp tác với công ty của cô Nhưng không biết rằng cô nghĩ sao về việc phân chia quyền lợi đây tổng Sinh Đình cười và nền nói Chúng tôi sản xuất vaccine, còn các ông bán vaccine Sau khi trừ chi phí, chúng ta sẽ thu nhập dòng Ở thị trường miền Bắc thành 50-50, ông thấy sao? tổng Sinh Đình rất chân thành trong việc chia đều lợi nhuận Thậm chí có thể để nói Vì để mở được thị trường ở miền Bắc Và công ty đã nhận bộ rất lớn về phần lợi nhuận Long Tả Quyền nhớ mày, ô rũ để nói. Cờ cấu càng ngày càng nhỏ rồi. Tổng Sinh Đình sững sờ Ông Nông. Long Tả Quyền bưng lên chấm trả, nhớ một ngụm lạnh lùng để nói. Tôi nghĩ 50-50 không thích hợp, phải đổi mới được. Tổng Sinh Đình cao mày. Cân bằng 50-50, cô đã đưa ra quyết định sau khi thảo luận với các giám đốc điều hành của công ty. Và tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng công ty ninh đại đã mang lại lợi ích lâu dài nhất cho Long Già. Nhưng không ngờ, Long Sa còn chưa hài lòng. Tống Sinh Đình im lặng trong 2 giây, sau đó điện nói. Thế không biết rằng ông muốn thu bao nhiêu phần trăm? Nếu như con số có thể chấp nhận, tôi sẽ cố gắng nhận bộ. Long tạo quyền nhau mắt điện nói. Tôi muốn làm tổng đại ní vaccine, ông Thơ Gan ở phía Bắc. Tôi muốn nhận 90% số tiền kiếm được. Nhóm giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại đều chọn to mắt. Đây không phải là có sự hợp tác, đây chẳng qua chính là ăn thịt người. Tống Sinh Đình cũng tức giận, lạnh lùng đứng lên điện đói. Xem ra Long Sa không có ý định hợp tác. Nếu đã như vậy thì không cần nói chuyện nữa, chúng ta đi thôi. Các giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn ninh đại cũng lần lượt đứng lên, muốn giải đi cùng với Tống Sinh Đình. Nhưng mà lúc này, Long Phi của Long Sa Sa tức giận hét lên. Đàm phán kinh doanh còn chưa kết thúc. Long lõ gia chúng tôi còn chưa cho phép giải đi. Ai dám đi đây? Long Phi trong lúc nói, hai tay đã đặt lên trên vai của hai giám đốc. Của công ty tập đoàn Ninh Đại Bang bang Hai đám giám đốc cao cấp Với cả dáng người tương đối cứng trắng Thực sự đã bị Long Phi đẩy nại vào ghế Hai đám giám đốc cảm thấy rằng Xương vai như là sắp bị bóp nát Họ nộn ra một vẻ đau đớn Cụ nhỏ hét lên À Phẻ mặt của Tống Sinh Đình Động Kha Và vị nữ nhân viên cao cấp khác Lập tức thay đổi Long Phi nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình Cười cười nên nói Việc kinh doanh còn chưa bàn xong Ai trong các người muốn đi ra khỏi cửa này Sẽ tự bẻ gãy xương của hắn Tổng sinh đình sợ hãi Chừng mắt nhìn tạ Long Quyền Ông Long ý các người là sao Long tạ quyền thản nhiên điện hỏi Thật không thú vị Mà nhân tiện tôi muốn hỏi các người có biết rằng Long tạ Điền con trai của tôi không Tổng sinh đình đang rất tức giận Với hành vi của Long ra Cô không biết bất kỳ Long tạ Điền nào cả Mà thậm chí là còn chưa nghe qua Cho nên cô lạnh nùng đi nói, không biết, ông Long, xin ông đừng đổi chủ đề, các người định sợ cho gì vậy. Khi Long Tà Quyền nhìn thấy, Đóng Sinh Đình phủ nhận việc quen biết với con trai của mình. Trong mắt ông ta hiện lên một tia sát khí, ông ta cười đi nói, không có giả trò gì cả. Tôi muốn đại ní vaccine ung thư gan của tập đoàn Linh Đại ở phía Bắc, được chia chí mươi nợ nhuận cho tôi mà thôi. Đóng Sinh Đình thẳng thừng từ chối, thật xin lỗi, yêu cầu của ông quá phôn ní, chúng tôi không thể chấp nhận. Long Tả Quyền nhớ mày xíu cột. Thế à? Vậy các người đừng hỏng ra khỏi đây. Trần Ninh vốn im lặng nấy giờ, liền bình tĩnh đứng lên. Anh nhàn nhạt nhìn nói, nếu chúng tôi nhất định giải đi thì sao? Long Tả Quyền nhìn tới Trần Ninh. Ông không nói chuyện, mà chỉ ha ha hai tiếng lạnh nhạt. Tại trong quán trà, Long Vi của Long Gia lập tức hiểu ý. Hắn ta tiến lại gần Trần Ninh hai bước, dưới cánh tay phải cưa bắp mạnh mẽ ra, khoác lên vai của Trần Ninh, rồi cười tết thét nhìn nói, Cậu nhau, mày ngồi xuống cho tao. Long Phi vừa nói xong, tay phải đột nhiên dùng sức muốn trực tiếp để Trần Ninh ngồi xuống ghế. Hắn ta có một thân hình cường tráng và một cánh tay đẩy sức mạnh, chỉ với một lực ấn là có thể khiến cả một con trâu cũng phải quỳ xuống. Tuy nhiên thì dáng người của Trần Ninh cũng đã vững như bàn thạch dưới lực ép mạnh của hắn mà lại vẫn không có động đậy. Dĩ. Con người của Long Phi đột nhiên mở to lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngồi xuống cho ông đây. Long Phi lại cầm lên một tiếng Tay phải đặt lên vai của Trần Ninh Dùng hết sức lực Cố gắng nhấn Trần Ninh ngồi xuống ghế. Trần Ninh thì vẫn bình chân như vậy Mà đứng yên ở tại chỗ Long Phi đã dùng hết sức Làm trò cười cho trước mặt của Trần Ninh Trần Ninh nhếch miệng cười nhẹ Giỡn đủ chưa Cái gì Long Phi nghe câu nói này của Trần Ninh Hai mắt hắn ta lại trận to Miệng mồm thì ngoặc ra Trần Ninh gả tay Long Phi ra Sau đó đặt tay lên trên vai của Long Phi dùng một chút sức, lạnh đồng liền nói, quỳ xuống. Long Phi lập tức cảm thấy được một sức lạnh tự thần từ tay của Trần Ninh, nó nặng hơn cả núi. Rồi đại đè đầu gối của hắn quỳ xuống mặt đất cứng, bụp, hai đầu gối của Long Phi đập mạnh xuống đất, cùng với đó là tiếng xương gãy nhẹ, cả hai đầu gối của hắn ta đã gãy xương. À! Long Phi mặt mũi tràn đầy đau đớn, thống khổ kêu lên. Nhà ninh bay người, tung cú đá khiến cho Long Phi bay xa ra như quả bóng. Bùm! Cả người của Long Phi đập thẳng vào tường. Ở trên tường xuất hiện một cái trúng cực lớn. Xung quanh chỗ trúng có nhiều vết nứt như mạng nhện. Cơ thể của Long Phi chạm rãi trượt xuống trên tường. Trên tường để lại một vết máu kinh người Long Tà Quyền lúc này choáng váng Mọi người trong Long Gia cũng sững sờ không kém. ngay cả Tống Sinh Đình và các giám đốc điều hành của Tập đoàn ninh Đại cũng bị sốc nặng. Điều này quá tàn nhẫn Long Tả Quyền còn chưa kịp hoàn hòn Trước mặt ông ta hiện lên một bóng người nué lên Là Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt ông Tốc độ của Trần Ninh cực nhanh Nhanh đến nỗi Người của Long Tả Quyền và thuộc hạ của Long Sa không kịp phản xạ Trần Ninh giơ tay lên Từng ba tay tạt mạnh vào mặt của Long Quyền Sau khi Long Tả Quyền bị đánh Mặt của ông ta sưng lên Còn miệng thì chảy máu Đôi mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi Trần Ninh lạnh lùng liền nói lòng ra của các người không là cái thá gì trong mắt tôi cả. Lần này tôi không tính sổ với các người. Nếu như có lần khác, lòng ra các người đợi ngày tối số đi. Hai má của Long Tả Quyền sưng lên, vẻ mặt ông ta đầy sự uất ức. Trên đời này có vẻ phanh pháo đến như thế. Anh ta dám đánh cả Long Phi tàn phế, lại còn tát cho ông ta sưng cả má, lại còn nói rằng là không tính sổ nữa, Thật chính là quá phanh pháo rồi. Tuy nhiên thì, việc Trần Ninh bất ngờ đánh bại tên máu mặt Long Phi của Long Sa đã thực sự khiến cho Long Tà Quyền và cả băng nhóm của ông ta bị sốc. Lúc này, cho dù là Long Tà Quyền hay là thuộc hạ xung quanh, thì cũng đều sợ hãi nhìn tới Trần Ninh. Bọn chúng không ai dám lên tiếng, vốn chi là xông lên làm gì đó đây. Trần Ninh không thèm coi trọng Long Sa. Sau khi giải chỗ Long Tà Quyền, anh nói với Tống Sinh Đình và những người khác. Đi thôi. Tống Sinh Đình động khá. Ha. Và cả giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại Đều đã hoàn hồn trả này Họ sợ sẽ xảy ra chuyện Nên đã vội vàng cùng với cả Trần Ninh Rời khỏi nơi này Từ ở trong trà nâu Phú Xuân đi ra Trần Ninh và nhóm người của mình Lái xe trở về khách sạn nơi họ đang ở Trên đường đi Tống Dinh Đình thở dài Không ngờ Nong xa lại nỗ mắng thổ lỗi như vậy Không có thành ý hợp tác gì cả Lại còn muốn ăn nhiều như thế Thật quá đáng mà Trần Ninh cười để nói phía bắc còn nhiều gia tộc thế lực khác. chúng ta tìm người khác hợp thắng mới đúng tống sinh đình Ừ, xem ra thì chuyến đi phía bắc lần này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng rồi trần ninh cười nể nói việc tốt thường hay gặp trách sợ nhưng mà anh rất tin tưởng vào sản phẩm vaccine ung thư gan của công ty sẽ có người biết và hiểu quý trọng và sẽ hợp tác với ta thôi tống sinh đình gật đầu ông xã anh nói đúng Tại bệnh viện, bác sĩ nói với Long Tả Quyền: "Anh Nam à, anh Nam Phi đã bị thương rất nặng, hai đầu gối đã bị gãy, xương hạm vỡ nát, lão bị chấn thương nặng này." Long Tả Quyền tức giận đi nói: "Đừng có nói tôi về với tương tật, chỉ cho tôi biết rằng có thể chữa hay không." Bác sĩ điều trị liền nói: "Chữa mà khỏi thì cũng chạy nước xãi rồi." Long Tả Quyền Thôi vệ giang và các tổ hạ khác Đều rất sốc khi nghe điều này Những gì bác sĩ nói rõ ràng có nghĩa là Ngay cả khi Long Phi có chữa khỏi Thì hắn cũng đã bị tàn phế. Long tà quyền sắc mặt xanh mét Trong mắt lộ ra sự thù hận Thôi vệ giang liền hỏi Lão gia, tôi phải làm sao đây Long tà quyền cay đắng để nói Chúng ta không thể tha thứ cho vợ chồng Trần Ninh Đi về nhà tổ tiên của Long gia, Tôi xin gặp trưởng lão của Long tộc Long nhiếp nhờ ông ấy Làm chủ cho tôi lòng gia nhà tổ tiên hoa hậu viên. Bên ngoài gia nhà có một nhà sư Trung Liên đang mặc một bộ đồ xanh giao đấu với cả một đạo sĩ Trung Liên Mạc Huyện Y. Nhà sư tên là Thôn Phật, còn người đạo sĩ kia tên là Tự Dương. Hai vị này là hai đệ tử hảo môn của Long Nhiếp. Được mệnh danh chính là Phật đạo Song Tinh của Phật giáo và đạo giáo, đồng thời cũng là hai cường nhân tuyệt thế danh chấn phương Bắc. Lúc này ôn phẫn và tự sướng đang giao đấu. Hai người đều nà đưa lòng bàn tay đẩy ra. Bùm! Lòng bàn tay của cả hai đập vào nhau, vang lên một âm thanh nghẹt thở. Sau đó, hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Đôi mắt cả hai tròn xoe. Ở trên cổ đổi cơn xanh vật vã vô hình. Không khí xung quanh hai người đột nhiên bị biến dạng, mất trật. Một đàn chim sẻ bay ngang qua hai người, chúng đều chết bất đắc kỳ tử và rơi xuống như mưa. Tất cả những con chim sẻ này đều đã bị xoắn lại và chết một cách đáng sợ. Long Tả Quyền dẫn vài người của mình vừa mới vào khu vườn sau nhà. Ông ta tình cờ đã thấy Phật Đạo và Song Tinh đang đánh nhau, đồng thời cũng chứng kiến được đàn chim sẻ bị vãn lây mà chết rất thảm theo. Đôi mắt ông ta mọ to lập tức, thể hiện sự ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ. Thực lực của tàu trưởng Long Nhếp không thể là rõ được hơn nữa ngay cả hai thủ hạ của tộc trưởng cũng có năng lực kinh người như vậy. nhìn thấy long tạ quyền đi tới, long Nhiếp dừng tiếng đàn, thôn phật và từ dương cũng đã ngừng giao đấu. long Nhiếp nhẹ giọng để nói: tạ quyền, cậu tới rồi. long tạ quyền cùng mấy người khác bước nhanh đến và quỳ ở bên ngoài gian bái đường, cung kính để nói: tộc trưởng, con của tôi đã chết rất thê thảm, cả nhà tôi bị ức hiếp rất thê thảm, xin ông hãy làm chủ cho tôi. Lòng nhếp khẽ cầu mày Ở Kỳ Châu Vẫn có người dám bắt nặt long xa của chúng ta sao Có chuyện gì vậy Long tà quyền kể lại mọi chuyện Lòng nhếp hít mắt nhàn nhạt nhìn nói Trong địa bàn của chúng ta Không nên được bọn chúng nộng hành Tà quyền Tôi sẽ cho Phật Đạo Sòng Tinh Đi cùng người để gặp Trần Ninh và Tống Sinh Đỉnh. Ông hãy lấy danh nghĩa của lòng già Thu mua tập đoàn ninh đại Với giá thấp nhất Nếu như vợ giọng của Trần Ninh không đồng ý Thì cứ đại khai xa xới Long tạo quyền trở lên phân khích Toàn mạnh phần thưa quý vị và các bạn Tập 74 xin phép được kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé